Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh được biết Sau bữa tiệc lần trước em đã khiến cho mọi nơi Chú ý đến Em là tiểu thư do chính thất sinh ra Lại là công chúa được dùng ái nhất Người có hứng thú không ít một chút nào Cho nên cho dù anh đồng ý vì bỏ hôn ước Thì em có muốn hay không Cũng phải lập gia đình mà huống hồ muốn anh hủy bỏ hôn ước Rồi đem tặng cô cho người khác Thì đó là điều không bao giờ xảy ra cúi đầu xuống hôn lên trán cô Anh lại kẽ nói Ngoan Đừng miền man suy nghĩ nữa Bây giờ điều em phải làm chính là vui vẻ Đợi làm cô dâu của anh Lời nói của anh hoàn toàn thức tỉnh cô Bất luận có thể nào đi chăng nữa Thì cô vẫn là con gái của cha Cha cô luôn luôn biến con cái Trở thành vật buôn bán trao đổi Cho dù hôm nay cô có thể thành công Thuyết phục anh hủy bỏ hôn ước Nhưng vẫn sẽ có người khác đang chờ cưới cô Chỉ cần cô còn giá trị lợi dụng Thì ông ta sẽ không đời nào bưng tha Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, Chủ ý đảo hôn cũng không thực hiện được Trừ vì cô có thể thuyết phục được người mẹ đáng thương đi cùng, xem ra cô đành phải ngoan ngoãn, chờ gà cho nhầm thiếu hoài thôi. Ưu nhi, ngoan ngoãn mau đứng lên đi nào. Người chồng tuyệt vời của em đã chuẩn bị cho em một cơ hội thật tốt, để tập làm vợ hiền rồi đây này. Nhầm thiếu hoài muốn cô giúp anh chọn quần áo mặc hôm nay. Ý đằng ưu nhi lượm anh một cái, tùy ý lấy một cái áo sơ mi to đùng của anh mặc vào, rồi ngoan ngoãn xuống giường giúp anh chọn ơ phục. Biểu hiện mềm mỏng của cô khiến cho nhầm thiếu hoài vui vẻ, kéo cô lại ôm hôn. Anh biết cô vợ này sẽ không chạy nữa. À, thiếu hoài. Sao vậy, đừng ấp úng. Ngoại trừ chuyển bỏ hủy bỏ hôn ước, không thể thương lượng ra. Thì chẳng cần anh làm được, anh sẽ không từ chối em đâu. Liệu có được không? Ngân đầu nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, cô lại cúi đầu giúp anh đeo ca la vật. Em biết anh bộn bề nhiều việc. Nhưng mẹ em chưa bao giờ gặp anh bao giờ Cho nên anh có thể bớt một chút thời gian Cùng em đi gặp bà có được không Mẹ em là một người rất hiền lành Đương nhiên, đây là bình hạnh của anh mà Muốn đưa anh về nhà gặp người nhà Chứng tỏ rằng cô đã quyết định đồng ý Nhằm thiếu ảnh vui sướng còn không kịp Làm gì có chuyện tử chối cơ chứ Anh hùng hàng hôn cô Mãi một lúc thật lâu sau mới buông cô Đang thờ hồn hiền ra Giọng nói khàn khàn Phụ nữ đêm đầu tiên chắc chắn sẽ rất khó chịu Lúc nãy anh đã phát nước ấm cho em rồi Em đi tắm một chút Sẽ cảm thấy thoải mái hơn Khi nào chúng ta ăn cơm trưa xong Anh sẽ về nhà cùng với em Ăn cơm trưa xong Vì thực hiện lời hứa với y đằng ưu nhi Nhầm thiếu hoài lại một lần nữa thay đổi lịch trình Huy bò toàn bộ kế hoạch buổi chiều Củng cố về y đằng ra Thăm mẹ vợ đang có bệnh Y đằng phụ nhân vừa thấy con trẻ tương lai Nổi bật bất phạm Bệnh lập tức tốt lên lên re tuong lai một nửa tot len đen những có tinh thần xuống giường nói chuyện phiếm, mà còn kích động lôi hết mấy album ảnh ra chia sẻ với nhầm thiếu hoài. Bên trong đó có tất cả quá trình cuộc sống của y đẳng Ư Nhi, từ nhỏ đến lớn. Ảnh từ lúc sau khi 12 tuổi, đều là do một tay y đẳng long chụp. Ngài y đẳng phụ nhân thuộc lòng như lòng bàn tay, giải thích mỗi một bức ảnh. Nhầm thiếu hoài có thể lớn mật đoán rằng, bình thường chắc chắn bà đem việc lật rờ ảnh của con gái ra làm niềm vui. Nếu không phải thì làm sao mà có thể quen thuộc, đến mấy ngàn bức ảnh chụp trong hơn 20 năm như vậy cơ chứ? À nha, thật là không chịu nữa Em chân mòi quá rồi Y đằng yêu nhi luôn luôn không thể quỷ lâu Xem chưa đến mấy bức ảnh đã không chịu nổi Dựa vào người của Nhâm Tiếu Hoài ưu nhi Thấy hành động không hợp lễ nghĩa này của con gái Y đằng phụ nhân giật thót cả tim Nhìn sang Nhâm Tiếu Hoài Hình như không ngại mới nhẹ nhàng thở ra Dành mồn thục nữ Kiêm tiểu thư khuya các này Cuồng công cho em sinh ra là người Nhật Bản Đến ngồi cũng không ngồi nổi Anh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đâu Nhầm Tiếu Hoài tuy rằng diễu cợt cô, nhưng lại ôn nhu thay cô mát xa đôi chân cắn. Anh không dám nghĩ, thì em khuyên anh tốt nhất nên đừng nghĩ. Bởi vì em từ khi sinh ra, đã không thể thực hiện nổi mấy cái nghi lễ này rồi. Việc đó, em cũng chưa từng che giấu ai cả. Là từ anh muốn lấy em mà. Có phải là em đi dụ dỗ anh đâu. Thế nên anh chỉ có thể chấp nhận số phận, chứ không thể nào trách em được. Cô nói rất đúng tình hợp lý. Ừ, anh này phải chấp nhận số mệnh thôi. Anh lại khoa trương thở dài nói thêm. Ai bảo mắt thuần mỹ của anh lại chuẩn như vậy cơ chứ? Nhầm thiếu hoài, em thấy anh là có ý khác mà. Cửa chỉ ngôn ngữ của bọn họ, y đảng phụ nhân thấy mặc dù có một chút hãi tục, nhưng bà lại cảm thấy vui mừng. Bà vốn rất lo lắng rằng tính cách tùy hứng của y đảng ưu nhi. khó có thể có một gia thế gia tộc nào chấp nhận được. Này thấy nhầm thiếu hoài có thể thản nhiên chấp nhận việc cô hoàn toàn không giống với những danh môn khuê tú khác. Làm bà cảm thấy vô cùng yên tâm Y đảng phụ nhân bỗng dưng háng rộng Hưng trí bừng bừng nói Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net